các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghiệp, họ nói sẽ giúp chúng ta ngay, có thông tin về con bé, họ sẽ báo cho chúng ta biết sớm. Giờ thì cậu hãy về nhà đi, ba người chúng ta sẽ đi tìm. Chiến tắt máy rồi cất điện thoại vào trong túi quần. Anh bước tới ngồi cạnh Hồng lúc này đang ngồi trước bậc cửa. Nhìn Hồng với gương mặt lo lắng, Chiến liền nói: "Cô Hồng này, có chuyện này tôi không biết, con nên nói ra đi không?" Hồng hướng ánh mắt nhìn Triển tò mò, cô liền hỏi: "Có chuyện gì anh cứ nói đi." Triển gật đầu rồi trả lời: "Việc cô tự làm bản thân của mình bị thương và tôi bị đánh ngất ở trên tầng 2. Mà kỳ lạ nhất là cả hai chúng ta khi xảy ra chuyện đó đều có mặt ở biệt thảo." Cô có nghĩ? Triển ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Cô có nghĩ là hồn ma của con bé mẹ của con bé chất cớ chúng ta hay không? Vì đã đưa con bé về đây vậy." Nên cô ta mới làm như thế Nghe chị nói tới đây thì Hồng có cảm giác giật mình Toàn thân nổi da gà bởi cô đã vô tình quên đi một số chi tiết Đã xảy ra trong đêm mà bé Thảo ngủ tại nhà của cô Hồng im lặng và suy nghĩ Rồi cô liền sâu chuỗi tất cả những chi tiết xảy ra mà cô còn nhớ được Ít phút sau quay sang phía của Chiến đang đứng ở bên cạnh Hồng gấp gáp nói Cảm ơn anh Đúng rồi Nếu anh không nói ra thì có lẽ tôi đã quên đi mất việc này rồi. Đúng rồi. Chiến ngồi xuống bậc cửa, suy nghĩ gì đó ở trong đầu ít phút xong, chiến liền nói: "Tôi từng hỏi cô khi chúng ta tới căn nhà này, cô có còn nhớ chứ?" Hồng vội gật đầu rồi trả lời: "Có. Tôi nhớ lúc đó anh có hỏi về một người phụ nữ và có nói với tôi là người đó từ trong nhà của tôi đi ra có phải không?" Nhưng quả thực là đâu có người phụ nữ nào. Chiến lắc đầu rồi đáp lại: "Cô có tin tôi nhìn thấy ma hay không?" Hồng tỏ ra ngạc nhiên, vì xưa nay theo cô được biết thì công an đâu có tin vào thế giới tâm linh. Hồng liền nói: "Anh nói như vậy không lẽ hôm đó anh đã thấy?" Chiến gật đầu như thầm nói với Hồng, thắc mắc của cô lúc này là đúng. Chiến vội trả lời: "Chắc cô đang nghĩ tôi là một chiến sĩ công an mà lại tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ đó có phải không?" Hồng gật đầu, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Chiến đã nói thêm: Hôm đó, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ bước ra ngoài từ trong nhà của cô, nhưng đó là lần đầu tiên. Lần thứ hai là khi tôi và Phong tìm cô bé và bé Thảo trở về thì tôi có nhìn thấy một người phụ nữ bước vào nhà. Nhưng khi vào thì tôi hoàn toàn không thấy người phụ nữ đó đâu cả. Hồng tò mò nói: "Vậy ý của anh là?" Chiên đứng dậy, hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài mặt đường đang vắng vẻ, không có một bóng người qua lại. Chiên nói khẽ: Nếu tôi không nhầm, người mà tôi nhìn thấy ngày hôm đó ở nhà của cô và trưa ngày hôm qua lúc đi tìm cô và bé Thảo trở về, người phụ nữ đó chính là hồn ma của oanh, em gái của Phong, cũng là mẹ của bé Thảo. Hồng hai mắt mở lớn, ngồi xuống bậc cửa, dựa lưng vào vật tượng, Hồng liền nói: "Nếu đúng như anh đã nói thì tôi và anh đã bị hồn ma của oanh." Chiến gật đầu trả lời: "Đúng vậy, cô ta không muốn hại chúng ta." Chỉ vì chúng ta đã vô tình làm một việc mà cô ta đã không mặc muốn. Hồng hướng ánh mắt nhìn về phía của Chiến. Hồng vội hỏi. Việc đó chính là vì chúng ta mang con bé trở về đây hay sao? Chiến gật đầu và không có nói gì thêm nữa. Nhưng ánh mắt của cả hai người lúc này như đã thầm hiểu được ra vấn đề. Xe của Phong về tích cửa. Anh chạy vào bên trong với gương mặt đầy lo lắng nói. Chúng ta mau đi thôi phải tìm được con bé càng sớm càng tốt." Chiến liền nói, "Cậu và Hồng đi đi, tôi còn có việc quan trọng phải làm." Phong nhìn Chiến, nhưng ánh mắt thì không tỏ ra ngạc nhiên, bởi cả hai người đều hiểu ý của nhau, dù không có nói với nhau một câu nào cả. Phong nói, "Được rồi, nếu có tin gì cậu mau báo cho tôi biết ngay, được chứ?" Hồng còn đang chưa hiểu hai người đàn ông trước mặt của mình nói gì, thì ngay lúc này Chiến đã trả lời, "Ok, được." Phong kéo tay của Hùng rời khỏi nhà để tìm Bé Thảo trong cái sự lo lắng. Chiếc xe ô tô rời đi ngay sau đó. Sau khi Phong và Hùng rời đi, Chiến đứng trước cửa quay đầu nhìn vào bên trong căn nhà. Gương mặt của Chiến khác hẳn với thường ngày. Quay mặt bước vào bên trong nhà, quay người Chiến nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Phong ngồi trong xe lúc này thì toàn thân của anh đang run lên, gương mặt thì đang tỏ ra vô cùng lo lắng. Thấy vậy thì Hùng liền nói: dứt định con bé sẽ không sao đâu, anh đừng có quá lo lắng. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, làm cả anh và Hà nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net